Tuy hiện giờ đang có cảnh tượng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Nhưng mà đám quân sĩ mặc hồn binh trọng khải, dạ ma đại mãng đang bao phủ cả mấy người lâm tịch cũng phát hiện ra âm thanh lạ thường đấy. Âm thanh lạ thường đấy tự nhiên là sóng chiều khổng lồ, từ khắp bốn phương tam hướng quần tới chỗ bọn họ. Trong lúc nỗi sợ hãi, tràn gặp khắp trong lòng mỗi người. Trong tầm mắt các quân sĩ đại mãng này xuất hiện một bóng kim loại màu xanh thậm chí còn khổng lồ hơn cả bọn hắn. Vân Tần có rất nhiều trọng khải. Nhưng loại trọng khải khổng lồ hơn cả hồn binh trọng khải dạ ma chỉ có một, đó chính là trọng khải thanh vương. Trọng khải thanh vương nặng nề hơn trọng khải dạ ma rất là nhiều. Nếu như là lúc bình thường sử dụng trọng khải dạ ma tất nhiên sẽ nhẹ nhàng và tiết kiệm hồn lực. Nhưng mà trong tình huống, cận thân chém giết với số lượng nhiều như vậy, trọng khải thanh vương chắc chắn là khắc tinh của trọng khải dạ ma. Hiện giờ không thể biết được có bao nhiêu trọng khải thanh vương tới đây. Nhưng mà dựa vào âm thanh đang vang lên, số lượng tuyệt đối không ít. Ngoài ra, thánh sư huyên quân đội Đại Mãng hiện giờ lại chạy trốn. Các quân sĩ ở khu vực trung tâm biết được như vậy vô cùng hoàng sợ, vội vàng lui về sau. Chỉ trong một tích tắc, đội quân hồn binh Trọng Khải Dạ Ma chiếm vị trí rất là quan trọng trong quân đội Đại Mãng đã biến thành một cơn thủy triều rút về biển. Người này đạp bên người nọ, tan tác khốn loạn. Hiện giờ, Tiêu Tự Hải... Đang bắt mình không nên quan tâm đến trận chiến này nữa Bởi vì ngay nháy mắt trước khi hắn bỏ trốn Hắn đã cảm thấy nếu như mình cẩn thận suy nghĩ Có lẽ hắn đã sớm phát hiện dường như cả thế gian đang lừa dối và phản bội hắn Hắn đã mất lòng tin hoàn toàn Điều duy nhất hắn đang nghĩ đến chính là không muốn chết Muốn chạy khỏi nơi khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng Và mọi thứ không có lý lẽ như vậy Chỉ là có một người không muốn hắn chạy trốn Bởi vì hắn là một thánh sư Cho dù đó là một thánh sư ngự kiếm nhảo túng, nếu như là bị đưa ra chiến trường, thánh kiếm của người đó vẫn có thể chém chết rất là nhiều người. Khi hắn bắt đầu lần trốn vào trong bóng đêm, Dạ Oanh đã mang theo đao truy kích. Trong chiến trường hỗn loạn bao gồm nhiều bóng người mặc giáp vàng chiến đấu với nhau, Dạ Oanh với khuôn mặt đầy nếp nhăn đang dì máu lướt nhanh qua như là một cơn gió. Bà ta tự như là biến thành một con Dạ Oanh chân chính cảnh vật trong tầm mắt của tiêu tuệ hải nhanh chóng lướt qua, toàn bộ là một bóng hình màu đen. hắn căn bản không biết mình đang đi đâu, hắn chỉ biết rằng mình đang vẫn còn sống mà thoát đi thôi. âm thanh các hồn binh trọng khải va chạm ầm ầm vào nhau bị bỏ lại sau lưng của hắn. khi gần tiếp xúc với các trọng khải thanh phương vân tần bên ngoài, dạo oanh trượt ngược lại đột ngột, cả người bà ta lay động một cách kỳ diệu, nhanh chóng dùng ngón tay gõ vào thân trưởng đao. ngón tay này vừa rơi xuống. Cả ngón tay lập tức nát bẫy, chỗ nào trong tay bà ta cũng bị chấn nát. Tiêu tệ Hải kinh hãi hét lớn lên. Thanh phi kiếm màu lam trong tay áo hắn ta lại bay lên, vẽ nên không biết là bao nhiêu bóng kiếm trong không trung đằng sau, tạo thành một dòng thác chảy màu lam. Trên dòng thác chảy màu lam chợt xuất hiện có vô số đường kẻ màu trắng. Sau đấy, ánh sáng lấp lánh trên thanh tiểu kiếm màu lam của hắn ta hoàn toàn ảm đạm, có rất nhiều phồn vụn kim loại Tựa như là hạt cát từ trong đường kẻ phù văn trên thân kiếm rơi xuống đất. Thanh phi kiếm này tựa như là biến thành một thanh sắt dì, lập tức rơi xuống đất. tiêu tuệ hải phun ra một ngộp máu tươi. Lùng máu tươi này bắn thẳng vào vách tường ngay trước mặt, biến thành một bông hoa nở rộ. Hàn muốn tiếp tục chạy, muốn phóng qua tường đất và nhà cửa trước mặt mình. Nhưng ngay vào lúc này bức tường đất trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một cái hố. Hai cánh tay bên trong bền bỉ cứng rắn hơn cả sắt thép từ trong đấy vươn ra ngoài, nằm lấy cổ của hắn. cả người hắn còn đang phóng lên cao, nhưng mà bỗng nhiên có một âm thanh răng rắc, cả cái cổ của hắn vỡ vụn. đồng thời hắn nhìn thấy được bầu trời đêm đằng sau mà đáng lẽ với tư thế hiện giờ hắn không thể thấy được. ý thức cuối cùng xuất hiện trong đầu của tên thánh xương lưỡi kiếm đường tàng này chính là kịp biết cả cái đầu của mình đã bị bẻ ngoặt ra đằng sau. sau đấy hắn mất ý thức, chết trong tay người phân tần, chết trên đất phân tần. Khương Tứ Y, Cao Bá Nam và Lâm Tịch cũng đứng yên tại chỗ, không truy kích đám quân sĩ đại mãng mặc trọng khải dạ ma hoặc đang bỏ chạy tự tán hoặc đang điên cuồng chém giết với đội quân hồn binh trọng khải Thanh Vương Vân Tần. Sau một hồi liên tục bộc phát hồn lực, mỗi một tắc da thịt và sợi kinh mạch bên trong thân thể họ đã bắt đầu co lại, run dày. Tuy thời gian chiến đấu rất là ngắn, nhưng mà xung quanh ba người hiện nay là gần 200 bộ hồn binh trọng khải dạ ma. Liên tục chiến đấu với những bộ hồn binh trọng hài có chiến lược ngang ngửa với đại hồn sư, mà thân thể lại cưng rắn hơn đại hồn sư, khiến cho bọn hắn nhanh chóng đạt đến cực hạn của mình. Thế gian này quả nhiên không có người tu hành nào là vô địch. Lâm Tịch cắt đại hắc trong dương gỗ, nhẹ giọng nói. Nhưng ngay vào lúc này trong đống đá hốt loạn đầy máu tươi, đột nhiên có một người đứng lên. Hắn chính là đường tàng đệ nhất kiếm sư đã lưỡng bại câu thương với Trung Thành, Hàn Tư Tử. Hàn Tư Tử thật ra đã bị thương nặng đến mức nếu như là không có dược vật chữa trị tốt, chắc chắn hắn sẽ phải chết đi. Thậm chí bây giờ việc đứng lên cũng rất là khó khăn. Ngoài ra những người ở đây cũng không biết được rốt cuộc người này đã làm thế nào mà còn sống được trong tình huống vừa rồi, nhất là khi có nhiều bộ huấn binh trọng khải nặng nề đè lên người hắn. Lâm Tịch vuốt ve những ngón tay đang đau nhức của mình, bình tĩnh nhìn hắn. Tại sao? Tại sao trong một tòa thành lớn như vậy người lại xuất hiện ở đây? Tại sao các trọng khải thanh phương kia có thể kịp thời ứng cứu? Hồn lực của người tu hành mặc trọng khải thanh phương không còn nhiều, rõ ràng đã chạy ngay một quãng đường dài, nhằm thẳng tới đây. Chỉ khi biết trước ở đây có hồn binh trọng khải dạ ma xuất hiện, bọn họ mới làm như vậy. Cả người của hàn tư tử đột nhiên cúi thấp xuống. Vị tánh sư đường tàng này quỳ xuống trước mặt lâm tịch, muốn biết được câu trả lời trước khi chết. Tại sao? Tại sao Trung Thành lại biết ta có một thanh giả kiếm? Đây là chuyện không đúng với lý lẽ thông thường. Lâm Tịch hơi thương hại nhìn tên đệ nhất kiếm sư đường tàng đang quỷ rời đất lắc đầu rồi thở dài. Ai... Nếu như ta nói cho ngươi biết, ta có thể biết trước chuyện đã xảy ra ở đây. Ngươi có tin không? Hàn Thư Tử lắc đầu, vẫn nhìn Lâm Tịch với mắt cầu xin. Hắn cho rằng có một nguyên nhân khác. Thật ra cho dù Lâm Tịch có nói về hắn rằng cảm giác của Lâm Tịch khác với mọi người bình thường, có thể biết trước một số chuyện. Nhưng có lẽ hắn vẫn sẽ cảm thấy bất hợp lý Ta tôn trọng ngươi Ít nhất là tôn trọng thu vi và thành tiệu của ngươi Cho nên ta không muốn lừa gạt ngươi Lâm tịch nhìn hắn chân thành nói Người của thế giới này không thể bay ra khỏi thế giới này Nhưng không có nghĩa là không tồn tại lý lẽ như vậy Không có nghĩa là không hợp lý Nếu như chỉ vì người của thế giới này không thể hiểu Không biết được Nó không có nghĩa là không hợp lý Không hiểu không có nghĩa là không hợp lý sao Hàn tư tử nở ra một nụ cười bi thảm khóc giống Sao ta có thể hiểu được điều này cơ chứ Hắn khóc giống Nhưng mà âm thanh càng lúc càng nhỏ Cuối cùng là cả đầu cúi thấp xuống Không còn tiếng động nào nữa Nhìn đến thánh sư này chết đi trong sự nối tiếc Trong sự rối loạn tinh thần Lâm tịch đắt đầu Thầm nghĩ rằng mặc dù ta đã nói với Cao Á Nam nhiều như vậy Giải thích nhiều như vậy Nàng ta còn không biết TV hay là máy tính là gì Luôn luôn cho rằng ta và Trương Viện trưởng đã từng cùng trải qua một giấc mộng Vậy thì người làm sao có thể hiểu được Cơn mưa phùn rơi xuống đã nhỏ lại Thần đồ niệm đang đứng trước một quảng trường góc Tây Nam lang nông cảnh Quảng trường trước mặt hắn đã biến thành một phế tích Sâu trong các ngõ hẻm bao quanh quảng trường đầy thanh đầu nhị có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm với nhau như là thủy chiều quẩn quẩn thậm chí còn có tia lửa xẹt lên khi mà trọng Khải thanh vương giao chiến với trọng Khải dạ ma quảng trường này vốn là nơi tụ tập của một số hộ dân là người khôn phát nhưng mà sau khi đại chiến bộc phát các tướng lãnh đại mãng có thể nhạy cảm phát hiện ra quân đội văn tần còn chưa kịp bố trí phòng vệ ở đây lang đông cảnh là một tòa thành lớn mà kể từ lúc ý đồ của đại mãng hiện rõ đường sơ tình cũng không có có nhiều thời gian Dĩ nhiên không thể bố trí phòng thủ khắp thành được Cả vùng Tây Nam này rộng đến mấy dặm, Có thể có đây là một cái xương sườn mềm của quân đội Văn Tần Quân đội Đại Mãng hiển nhiên rất muốn từ nơi ít tổn thương này tiến công vào Quân đội Văn Tần tất nhiên là cũng muốn phủ kín lại Dưới sự triệu tập của hai bên Trong hơn 7 vạn quân tấn công lăng đông cảnh của quân đội Đại Mãng Đã có ít nhất là 1 vạn 6 ngàn người tụ tập nơi đây Mà số lượng quân sĩ của bên Văn Tần tham gia chiến đấu với quân đội Đại Mãng sợ rằng cũng không thua kém là bao nhiêu. Cho nên khu vực này tự như biến thành một chiến trận quan trọng của cả lăng đông cảnh, chém giết hết sức là thảm thiết. Các kiến trúc, tòa nhà, đường phố xung quanh khu vực này đều dần dần biến thành phế tích. Thông thường quân đội phân tần chỉ chủ động chiến đấu trong những ngõ hẻm, nhưng nếu một khi cả đường phố đã biến thành phế tích, bọn họ không thể ẩn núp được nữa, hoặc là quân đội đại mãng có thể bắt đầu tiến công trên quy mô lớn, bọn họ sẽ rút lui về. Theo tình huống bây giờ rất có thể quân lực hơn 3 vạn người mà hai bên đã tụ tập vào trong khu vực này sẽ bị giết chết sạch sẽ. Nhưng kể cả như thế, quân đội Vân Tần cũng có thể tiên đoán được khu vực này sẽ còn rất ngổn ngang. Đồng nghĩa là quân đội Đại Mãng không thể đạt được mục đích cuối cùng là lợi dụng chỗ này để tập sâu vào. Có mấy kỵ binh từ trong bóng đêm lao ra ngoài. Khi còn cách thân đồ niệm khoảng trăm bước, có một kỵ sĩ Dương Cung bắn một cây tên về phía thần đồ niệm. Thần đồ niệm vươn tay ra bắt lấy cây tên truyền tin tưởng là không có bao nhiêu sức mạnh này, giật lấy mảnh da dê nhỏ thắt ở cuối đuôi tên. Vừa chỉ nhìn thắng qua thôi, nhiệt độ xung quanh của thần đồ niệm chợt nóng hơn. Có gì xảy ra vậy? Một giọng nói ôn hòa từ sau truyền tới. Đằng sau hắn chính là một chiếc xe ngựa và bảy tên kiếm sư cung đỉnh đi theo. Thần đồ niệm xoay người chậm dậy nói. Hai thanh kiếm hàn tư tử và tiêu tuệ hải gãy rồi. Quân đội trọng khải dạ ma bị quân đội trọng khải thanh vương của Vân Tần đánh tan. Vừa nghe như vậy, sắc mặt của bảy tên kiếm sư cung đình càng tái nhợt hơn, người ngồi trong xe ngựa cũng thở nhẹ một cái, không lên tiếng nữa. Đối với thái độ của người ngồi trong xe ngựa, thần đồ niệm luôn tôn trọng và kính ngưỡng. Khi tức cả người hắn cực nóng, nhưng mà trong lòng lại rét lạnh. Hán Tư Tử và Tiêu tuệ Hải vốn là hai thánh sư chịu trách nhiệm thọc sâu vào con đường quan trọng của quân đội Vân Tần. Nhưng mà giờ đã chết đi Hơn nữa còn kéo theo cả một đội quân trọng khải dạ ma Khiến cho trận thế của quân đội đại mãng đã rơi vào hoàn cảnh xấu Hiện giờ hắn ta chỉ có thể xem xét thử kiện vũ khí tắt thắng thứ hai của mình Có thể thay đổi thế cục hay không Hít sông một hơi Thần đồ niệm đưa tay ra Ra mệnh lệnh với một đạo quân đang trở lệnh ở phía sau Từ khi bắt đầu chiến đấu cho tới bây giờ Hậu quân của quân đội Đại Mãng vẫn có mười mấy chiếc xe ngựa chưa gia nhập vào chiến trường, nhưng bây giờ lại bắt đầu chạy ra ngoài. Và lớn các tướng lãnh khi nhìn thấy các xe ngựa này đều cảm thấy không khí hết sức là khác thường. Lương Thảo Phật Tư, nhất là quân giới và người tu hành đều là bí mật của quân đội. Chỉ có các tướng lãnh cấp cao nhất của quân đội mới có thể biết được. Các tướng lãnh cấp cao nhất trong quân đội tuyệt đối sẽ không đi quan tâm đến những chuyện không phải của mình. Lúc trước nhìn thấy những chiếc xe ngựa, được dùng phải đen bao lại. Các tướng lãnh đại mãng tất nhiên cho rằng đây chính là quân giới cường đại. Nhưng ngay cả lúc công thành không sử dụng, đến khi tranh giành từng tấc đất ngõ hẻm lại mệnh lệnh đưa ra, nên họ tất nhiên cho rằng đây không phải là quân giới. Hơn nữa các tướng lãnh đại mãng này nhìn thấy người điều khiển các chiếc xe ngựa đó đều là thần quan núi địa ngục mặc trường bào màu đỏ. Tất cả điều này càng khiến cho những chiếc xe ngựa được dùng phải đen chạy lại này càng quỷ dị và thần bí hơn. Xe ngựa đi thẳng vào đường phố phía tích phía trước. Khi đến vùng giao chiến giữa quân đội Đại Mãng và quân đội Văn Tần, xung quanh chợt có thêm nhiều tên bắn. Mấy chiếc xe ngựa này mới dừng lại sau một hàng quân sĩ Đại Mãng. Dưới tác dụng của dược lực, mấy trăm quân sĩ Đại Mãng này chiến đấu điên cuồng mà không biết mệt mỏi, thậm chí cảm thấy hưng phấn vô cùng. Nhưng khi nhìn thấy có một thần quan núi liệt ngục, đầu đội mũ cao, người mặc trường bào âm u đái chiếc xe ngựa tới các quân sĩ đại mãng rất là hứng khởi đột nhiên cảm thấy khẩn trương những tên thần quan núi luyện ngục đó lạnh lùng nhìn thoáng qua các quân sĩ đại mãng trước mặt mình vẽ màn che mưa màu đen đang phủ trên xe lên tiến vào buồng xe trong chiếc xe ngựa đó người đầu tiên bước vào buồng xe của mình là một tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi mặt đái nhợt như là tờ giấy hắn ta chậm rãi mở một ổ khóa có chiếc lồng hình chữ nhật màu đỏ trong buồng xe sau đấy cong ngón tay lại bắn một loại bột vào bên trong. Bên trong chiếc lồng kim loại màu đỏ vốn rất là bình tĩnh yên lặng, nhưng mà ngay nháy mắt loại bột này bay vào bên trong, bỗng nhiên có tiếng thở dốc trầm chậm, chậm vang lên. Chỉ trong hai tức ngắn ngùi, cả chiếc lồng kim loại màu đỏ chấn động ầm ầm. Sau đấy có hai cái đầu thú màu đen xuất hiện. Hai đầu thú màu đen này mở rộng hàm răng trắng hiếu của mình, muốn cắn vào bắp chân của tên thần quan núi luyện ngục này. Tên thần quan núi luyện ngục đứng yên một chỗ, không có động tác gì. Nhưng hai cái đầu thú màu đen dường như người thấy một khí tức, khiến cho bọn chúng không dám đụng vào. Cả người cứng ngắc lại. Sau đấy có một tiếng động lớn vang lên. Hai cái đầu thú màu đen này xông thẳng qua người thần qua núi luyện ngục, đụng vào trước màn lớn màu đen bao phủ bên ngoài. Các quân nhân đại mã ngồi đằng trước mấy mấy chiếc xe ngựa không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Bọn họ chỉ biết sau khi các thần qua núi luyện ngục vén màn vài xe mưa lên, đi vào bên trong. Những chiếc xe ngựa này lập tức vang lên tiếng hít thở nặng nề, khiến cho người nghe phải cảm thấy kinh sợ. Tiếp đó là những âm thanh nổ văng trầm thấp. Có những bóng đen trông rất là khỏe mạnh trắng thiện, từ trong chiếc xe ngựa bắn ra ngoài, nhanh như là điện sẹt. Một tên giáo quan đại mãng bỗng nhiên hô lên thất thanh. Hắn nhìn thấy toàn bộ những bóng đen vừa mới xuất hiện đó, đều là các con chó mực. da lông trên thân đen thấy mức tưởng như là chảy mỡ. Kích thước của loài chó mực này chỉ bằng khoảng một nửa các con chó bình thường, nhưng da thịt trên người lại săn chắc nhọn và dài, tựa như được làm từ sắt thép. Điều quan trọng nhất chính là mỗi một con chó mực đều có hai đầu, đó là hai cái đầu cực kỳ dữ tợn, răng nanh có màu trắng tựa như là răng cưa, đôi mắt bị nhộm đỏ lấy. Chỉ dựa vào hàm răng sắc nhọn của chúng, nước dãi thỉnh thoảng nhiễu xuống bên dưới cùng với đôi mắt đỏ như là máu kia. Tên giáo quan đại mãng này cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chỉ trong một nháy mắt này, con chó đen có hai đầu cần hắn nhất xẹt qua người hắn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình thoáng cái đã tê dần, thiếu chút nữa là ngã trên mặt đất. Khi cúi đầu nhìn xuống, hắn mới biết nơ, mảnh rác bọc bắp chân của mình đã bị cắn rớt một khối. Phần da thịt ngay đó đã bị cắn nát, gần như là tách rời khỏi thân thể. Có rất nhiều tiếng kinh hô vang lên, mười mấy con chó đen hai đầu xông thẳng vào đội quân đại mãng gầm nhẹ mấy tiếng rồi biến mất trong ngõ phố đang bị màn đêm bao phủ ở đằng trước. Sau đó các quân nhân lạnh mãng này lại nghe thấy những tiếng kêu ghê rợn từ các nơi khác truyền tới liên tiếp không ngừng nghỉ. truyền lệnh đối toàn quân. những ai trong quân ta bị cắn lập tức rút lui, nhanh chóng tới nơi này trong thời gian ngắn nhất, chờ ta phát thuốc chữa trị. nếu không chắc chắn phải chết. Tên thần qua núi luyện ngục có khuôn mặt tái nhợt như là tờ giấy kia lạnh lùng nhìn qua các quân sĩ đang rất là bối rối cũng như là sợ hãi bên dưới. Lại nhìn qua các quân sĩ bị cắn ở bắp đùi hay là cánh tay, lên điểm nói với mấy tên tường lãnh đại mãng vẫn cung kính đợi lệnh bên cạnh. Đêm mưa rét lạnh, thời gian không ngừng trôi đi. Có mười mấy quân sĩ văn tần mặc giáp đen đang ẩn núp trong một tiệm hàng hóa. Nhận thấy xung quanh càng lúc càng yên tĩnh hơn một quân nhân trung niên có hàng lông mày đậm nhúm lại thật chặt, bất giác hỏi: tại sao quân đội đại mãng lại rút lui? để ta đi thăm thính một chút. một quân nhân văn tần khác thấp giọng nói: quân nhân trung niên này lắc đầu, chờ một chút. đợi thêm một thời gian nữa, cánh cửa bằng gỗ ở sau tiệm hỏng hóa đấy bỗng nhiên được đẩy ra, một tên quân nhân văn tần nhanh nhẹ như mèo tiến thẳng vào trong căn phòng đã hơi chật chội này đi quân đột nhiên toàn bộ rút lui. tên quân nhân văn tần này thào hồn hển nhưng vẫn nhanh chóng nói. tên quân nhân văn tần này thào nền nhưng vẫn nhanh chóng nói. tên quân nhân trung niên mày rậm vẫn nhíu chặt mày nhìn tên lính trinh sát chịu trách nhiệm truyền thông tin về hỏi có biết nguyên nhân là gì không? tên lính trinh sát này lắc đầu nói nguyên nhân thì không rõ nhưng có tin tức xác thật nói rằng khoảng nửa canh giờ trước. Tại phố trùng minh, quân ta giết chết hai thánh sư đối phương, đánh tan tác một đội hồn binh trọng hải dạ ma. Bởi vì quân địch đã rút lui, các quân nhân vân tần ẩn lúc ở đây không cần giữ im lặng nữa, nên trong lúc chất thời, cả căn phòng chật trộn này bỗng nhiên huyên não. Thánh sư, quân đội mặc hồn binh trọng hải, đây chính là loại sức mạnh có thể quyết định cả trận chiến, nhưng bây giờ đã bị quân mình tiêu diệt, quả là một tin tức tốt ủng hộ lòng người. Người bị thương sao? trong lúc vui mừng tên quân nhân trung niên mày rậm nhìn thấy bên bắp chân của tên lính trinh sát này được quấn băng đen có máu gì ra ờ, không có chuyện gì đâu bị chó đại mãng thả ra cắn thôi tên lính trinh sát trẻ tuổi này không để đến chỉ cẩn thận dặn dò các người cũng phải cẩn thận chó đen đối phương thả ra động tác rất là nhanh mà có đến hai cái đầu vô cùng hung ác sao chó hai đầu các quân nhân văn thần trong tiệm đều bật thốt kinh ngạc Ồ, chạy rất nhanh, vừa chém xuống thì đã mất rồi. Linh trinh sát trẻ tuổi cười cười. Răng rất là to, chắc phải đến nửa lạng đấy. Nhưng mà ta thấy nó rất là nhát gan, vừa cắn được một cái đã chạy đi rồi. Ta thấy bọn đại mãng này đúng là nhục thật, đánh không lại được lại thả chó ra ngoài, thật là không bằng con chó. Nói rất đúng, người chạy đi rồi lại thả chó cắn ra làm siếc. Quân nhân trung niên mày rậm cũng không nhịn được mà cười cười có chuyện gì xảy ra vậy? Cùng một thời gian, trên một con đường cách các quân nhân đó không xa, Lâm Tịch đang hỏi một tường lãnh vân tần mặc giáp đen. Khương Tấu Y, Cao Á Nam cùng với Lý Ngũ, trên thần mộc phi hạc đều ở sau hắn, mà con đường ở trước mặt hắn hiện giờ có đến mấy ngàn quân sĩ vân tần. Nếu như ngước đầu nhìn lên nóc nhà, có thể nhìn thấy rất nhiều nổ xe, xe bắn lưỡi ra da dao, các loại quân giới mạnh mẽ. Con đường này chính là một trong những con đường chính dẫn đến quảng trường tự họp của quân dân quân pháp Lăng Đông Cảnh. Chu vi mấy dặng quanh con đường này thật ra chính là một cái xương sừng mềm của quân đội Văn Tần, cũng là nơi hai bên giao chiến ác liệt nhất, binh lực hai bên ở đây thậm chí còn vượt quá ba vạn. Nhưng khoảng 6-7 đến lúc trước, quân đội Đại Mãng ở khu vực này bỗng nhiên ngừng tấn công, mà dựa trên tin tức các lính trinh sát chuyển về, quân đội Văn Tần có thể xác định tổng binh lực Đại Mãng ở đây đều rút lui về sau. Tình huống quỷ dị như vậy khiến cho đám người lâm tịch không dám nghỉ ngơi, lập tức chạy đến. Quân đội kẻ địch tự động rút lui về sau, chưa lộ ý địch sẽ tập kết đến nơi khác. Tương lãnh Vân Tần mặc giáp đen cung kính và nhanh chóng đáp lại. Còn chuyện xảy ra chính là trước khi rút về, bọn chúng có thả mười mấy con chó mực, đều là chó mực hai đầu, động tác nhanh như gió, cắn bị thương không ít quần sĩ. Đây không phải là chuyện cố ý làm ra vẻ huyền bí đâu. Ngay vào lúc này bỗng nhiên có một âm thanh trầm ổn bình tĩnh vang lên. Trong lúc các âm thanh binh sĩ Văn Thần mặc giáp rồi giết nhường đường, đường sơ tình từ trong một con phố bước ra ngoài. Bước đi trông rất là chậm, nhưng chỉ mới vài bước, ông ta đã tới trước mặt của mấy người lâm tịch. Trong tay của ông ta có sách theo thi thể của một con chó mực hai đầu. Cho dù đã chết nhưng mà nhìn thấy lớp da thịt màu đen sắc bén như là dao thép, răng nanh to lớn tự như là mấy cái răng cưa. Bất cứ người nào ở đây cũng biết đây là một loại chó cường tráng hung hăng. Trong chuyện này nhất định là có vấn đề. đường sâu tình nhìn lâm tịch nghiêm dặm nói. Trong bài thông sói đại mãng, thần đồ niệm chính là người duy nhất đến từ núi luyện ngục. Lại còn là cháu thần đồ. Tạm thời không nói đến văn nhân thương nguyệt, thần đồ niệm chính là thống lĩnh duy nhất có thể được núi luyện ngục toàn lực ủng hộ. Loại chó này chính là chó điện ngục hai đầu ở núi luyện ngục. Nhưng mà chó hai đầu ở núi luyện ngục trước giờ chỉ dùng để thủ sơn, cảnh báo Tuy bị ngoài hung ác Nhưng mà còn chưa được tính là yêu thú Thậm chí còn không bằng hồn sĩ Lâm tịch khẽ cau mày lại Hắn có thể hiểu được ý của đường sơ tình Nhìn thế thể con chó trông rất là khỏe mạnh cường tráng Hắn lập tức hỏi Hiện giờ trong tình huống này chiến lực con chó này như thế nào Tậu độ sức mạnh có thể ngang với đại hồn sư Mà kích thước của chúng rất là nhỏ tối chi linh động, cách thức chiến đấu hiển nhiên khác với con người. Nếu nói về chiến lược, chúng có thể so với đại hồn sư. Đừng Sở tỉnh vì Lâm Tịch cật đầu. Đây là loài chó địa ngục hai đầu đã được cường hóa, đã là yêu thú mạnh mẽ. Nhưng ta chỉ không hiểu, loài chó địa ngục hai đầu này rõ ràng có thể cắn chết được người, nhưng tại sao sau khi cắn một miếng, chúng lại lập tức rời đi? Đây chính là thói quen đã được huấn luyện rất là nhiều lần. Cao Bá Nam trầm ngâm lạnh giọng nói, Liệu có độc hay không? Ta đã kiểm tra rồi. Hình như là không có độc. Nhưng mà cảm giác của ta rất là kỳ quái. Ngay cả ta cũng không dám để cho con chó này cắn mình một cái. Đường sơ tình nhìn nàng một cái nói. Cao án nam khẽ nín thờ. Thế giới cảm giác của Thánh Sư hoàn toàn khác với những người bình thường. Khi cảm giác được nguy hiểm, mặc dù không biết rõ là nguyên nhân gì, nhưng nhất định sẽ không sai. Ngay vào lúc này cả người lâm tịch bỗng nhiên cứng ngắc. Hắn vừa nghĩ tới một khả năng, nhưng khả năng này lại quá kinh khủng, nên đôi môi của anh ta là tức tái nhợt. Hắn nhìn đường sơ tình một cái. Đường sơ tình nhúng mày lại, bởi vì ông ta nhìn thấy Lâm Tịch vươn tay ra, để một ngón tay trước hàm răng tuyết sắc bén của con chó địa ngục hai đầu. Sau đấy Lâm Tịch hơi dùng sức một chút, để do hàm răng sắc bén đấy tạo thành vết thương ngay trên ngón tay của mình. Cao Nam nhìn Lâm Tịch. Nàng biết Lâm Tịch sẽ không làm chuyện không chắc chắn, nhưng khuôn mặt của Lâm Tịch hiện giờ vẫn khiến nàng cẩn trương. Lâm Tịch nhìn con tay của mình đang chảy máu. Trong cảm giác của hắn ta, ngoại trừ hơi đau đớn vì bị thương, hắn ta không cảm thấy điều gì đặc biệt khác. Tất cả mọi người cho hắn lên tiếng, nhưng tất cả mọi người thấy hắn chầm mặt. Mọi người nhìn khuôn mặt của hắn, biết hắn không tìm ra đáp án, mà trong đôi mắt trẻ trung ấy lại đang toát lên thần sắc vô lực. Một quân sĩ Văn Tần có khuôn mặt trung hậu do dự một hồi lên tiếng Ờ uh, Lâm Đại Nhân Cả người ta tội hồ hơi nóng lên Khuôn mặt của quân sĩ Văn Tần này rất là thuần phát Mục đích tên tiếng của hắn là vô cùng đơn giản Chỉ là không muốn Lâm Đại Nhân mình vô cùng kính yêu lại thể hiện vô lực như vậy Muốn giúp đỡ Lâm Đại Nhân một tay Nhưng ngay nhảy mắt hắn ta lên tiếng Không khí của con đường này bỗng nhiên chét lạnh hơn Lâm Tịch ngẩng đầu Nhìn vào người của hắn Đường sơ tình nhêu mắt, sải chân bước ra, cùng phong khảo thét. Chỉ một tức sau ông ta đã đến ngay trước mặt của quân nhân Vân Tần có khuôn mặt trung hậu đại. Tên quân nhân Vân Tần có khuôn mặt trung hậu này còn chưa kịp làm gì. Đầu tay phải của đường sơ tình đã chạm vào tay trái của hắn. Đường sơ tình chợt biến sắc. Tên quân nhân Vân Tần này vừa mới nói cảm thấy hơi nóng, nhưng hắn vừa đưa tay ra, chạm phải chán tên quân nhân Vân Tần, đã cảm thấy nóng hổi vô cùng, thậm chí còn nóng hơn cả bệnh nhân sốt rét. Phát sốt cao. Ông ta thu tay lại. Cảm giác cường đại của Thánh Sư giúp ông ta có thể thông qua ngón tay của mình cảm nhận được việc khí huyết trong mạch máu của quân nhân văn tần này. Sau một lúc ông ta có thể xác định tốc độ khí huyết lưu thông trong người của quân nhân văn tần này thậm chí còn nhanh hơn cả hồn sĩ lúc sử dụng hồn lực. Tên quân nhân văn tần này hiển nhiên biết được đường sơ tình đang dò xét thân thể của mình, cho nên hắn ta đứng yên, khuôn mặt nở nụ cười gượng ngùng. Trái tim của đường sơ tỉnh run lên một cái, tay của hắn cũng khẽ run. Nếu như là độc dược, một khi khí huyết lưu thông nhanh hơn, độc dược sẽ càng phát tán nhanh. Hiện giờ ông ta có thể dùng hồn lực thúc đẩy khí huyết trong người quân sĩ Văn Tần mặc giáp đen này lưu thông nhanh hơn. Nhưng kết quả của việc này chính là biến tên quân sĩ Văn thần trước mặt mình thành vật thí nghiệm, sẽ phát độc chết nhanh hơn người bình thường. Ông ta tất nhiên hiểu được nên bỏ gì lấy gì. Nhưng nụ cười chất phát của tên quân nhân văn tần mặc giáp đen này khiến ông ta cảm thấy so sử. Nhưng ngay vào lúc này, có một cơn gió nhẹ thổi qua người ông ta. Lâm Tịch với khuôn mặt tái nhợt đã đến bên cạnh ông ta. Lâm Tịch cũng đưa ngón tay của mình lên trán của tên quân nhân văn tần mặc giáp đen. Khi mà đường sơ tình quay đầu nhìn hắn, ngón tay của Lâm Tịch đã phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Hồi lực trong cơ thể hắn chậm rãi quán trú vào trong cơ thể tên quân nhân văn tần mặc giáp đen này. Thôi đọng khí viết của tên quân nhân phân Tần chạy nhanh trong người. Tên quân nhân phân Tần mặc giáp đen kêu lên đau đớn, cảm nhận được sự thống khổ. Chỉ trong phòng một thời gian ngắn, bởi vì quá đau đớn, bởi vì quá thống khổ, đôi mắt của anh ta bỗng nhiên thay đổi, tràn ngập thần sắc thô bạo vào nóng này, đôi người đỏ lên bất thường. Đường sơ tình hít sâu một hơi. Hiện giờ ông ta có thể biết được người đau đớn nhiều nhất thật ra chính là Lâm Thịch. Cho nên ngay lúc này ông ta cũng bội phục sự kiên cường của Lâm Tịch, đồng thời khiếp sợ trước sự biến hóa của tên quân nhân Văn Tần. Giống một tiếng. Tên quân nhân Văn Tần mặc giáp đen này đột nhiên cầm thép lên như là một giã thú, khuôn mặt đầy sự cuồng giã không còn tính người. Ngay lúc đó hắn ta đột nhiên đưa hai tay lên, muốn ôm lấy Lâm Tịch, đồng thời há mồm cắn xuống cổ Lâm Tịch một cái. Chú Bắc! Ngươi điên rồi! Mấy tên quân sĩ quân nhân Văn Tần kinh hô. Sau suy nghĩ của những quân nhân văn tần này, họ cho rằng vì lâm tịch mà tên quân nhân Chu bắc này mới đau đớn như vậy, bởi vì không chịu nổi lên quay sang tấn công lâm tịch. đầu môi lâm tịch khẽ run rẩy, Hắn bắt được hai tay của tên quân nhân văn tần mặc giáp đen này. Hơn nữa hắn ta có thể cảm nhận được tên quân nhân này hiện giờ mạnh tới mức hắn ta phải dùng hồn lực mới có thể khắc chế. Đừng cử động Hắn thấp giọng nói với đường sơ tình, nhưng âm thanh lại vô cùng kiên quyết. Răng rắc Hai tay của Lâm Tịch phát ra ánh sáng màu vàng. Hai tay của tên quân nhân vân thần mặc giáp đen này tựa như là hai khúc gỗ bị đẩy mạnh tới trước. Toàn bộ xương cốt nơi bả vai của tên quân nhân này lập tức bị chấn nát. Đồng thời cả người của tên quân nhân vân thần mặc giáp đen này cũng bị đẩy ngược về sau, ngã vào trong ngực mấy tên quân nhân đằng sau. Động tác của tên quân nhân vân thần này thậm chí còn nhanh hơn cả tiếng kinh hô của các quân nhân vân thần có mặt ở đây. Tiếng kinh hô vừa mới vang lên, Tên quân nhân Vân thần mặc giáp đen bị bẻ gãy hai tay đã đụng vào mười mấy quân nhân văn thần đằng sau. Trong nháy mắt bọn họ muốn đỡ lấy đồng bạn của mình dậy. Bỗng nhiên có tiếng vang kỳ lạ trong cổ họng tên quân nhân văn thần bị bẻ gãy tay. Sau đấy người này cúi đầu, cầm lấy tay của một quân nhân văn thần khác. Tên quân nhân phân thần này kinh hãi, muốn đè lên người tên quân nhân văn thần đã bị bẻ gãy hai tay, nhưng lại phát hiện ra cho rằng mình có hết sức thế nào cũng không thể ngăn cản được đối phương. Các người tránh ra! Nhưng ngay vào lúc này Lâm Tịch lại chuyển động thẳng chốc đã đến trước mặt người quân nhân phân Thần bị bể gãy hai tay lạnh lùng nói Cao Á Nam và Khương Túy Y nhíu chặt mày Bọn họ phát hiện được rằng giọng nói của Lâm Tịch rất là lạnh Đó là một cái lạnh rất là khác thường Khiến cho người nghe cảm thấy không thoải mái Tên quân nhân Vân Thần bị bể gãy hai tay hô lớn Một lần nữa đánh tới Lâm Tịch trước mặt mình Lâm Tịch xuất kiếm Không khí xung quanh càng lạnh hơn một kiếm của lâm tịch đâm thẳng vào lồng ngực của tên quân nhân chu bắc này, chí mạng vô cùng. nhưng tên quân nhân chu bắc tự như là không để đến, cũng không hề cảm thấy đau đớn, cả người gánh chịu thanh kiếm mà tiếp tục xông tới. từ sâu trong cơ thể hắn phát ra tiếng ma sát do xương cốt và da thịt động với lưỡi kiếm, khiến cho người nghe cảm thấy kinh sợ. lâm tịch dùng ngón tay còn lại đánh vào lồng ngực tên quân sĩ văn tần này, chấn nát xương cốt lồng ngực của chu bắc, đồng thời lâm tịch lui ngược về sau. Rút trường kiếm ra rồi nháy mắt đâm thẳng vào trán tên quân sĩ Vân Thần mặc sắp đen này. Mọi người lập tức điến thờ. Bởi vì mọi người ở đây đều đã từng sống chung, chiến đấu chung với Chu Bắc, nên một kiếm của Lâm Tịch đâm vào trán Chu Bắc cũng tự như là đâm vào trán họ vậy. Mặc dù họ biết Lâm Tịch làm vậy nhất định là có lý do, nhưng mà tận mắt nhìn thấy động bạn của mình chết như vậy, trái tim của các quân sĩ Vân Thần ở đây tưởng chừng như là đang coi thắt lại. Tuy nhiên điều khiến bọn họ phải chừng mắt to hơn chính là mặc dù một kiếm của Lâm Tịch đã đâm vào trán tên quân sĩ Vân Tần này, hắn ta vẫn chưa chết, thậm chí còn cố gắng đi tới phía trước, muốn mở miệng, cắn xé Lâm Tịch. Mỗi kiếm sắc bén đã xuyên qua đầu quán, nhưng thân thể quán còn chuyển động. Thân kiếm và xương cốt trong đầu hắn ma sát với nhau tạo nên âm thanh giận người. Mỗi người ở đây nhìn thấy như vậy đều tái mặt sợ hãi vô cùng. Lâm Tịch khẽ run rẩy, nhưng hắn lại rút trường kiếm ra với tốc độ nhanh nhất. Sau đấy xuất kiếm chặt đứt đầu tên quân nhân văn Tần này Tên quân nhân văn Tần Chu Bắc đột ngột dừng lại Ngã xuống bên dưới Nguyên một con đường dài an tĩnh Mọi người đều nhìn thấy Lâm Tịch và trường kiếm trong tay Lâm Tịch Lâm Tịch không ngừng lại Hắn đi về phía tên quân nhân văn Tần đã bị tên quân nhân Chu Bắc kia cắn vào cánh tay Chuyện này liên quan đến sinh mạng mọi người ở Lang Đông Cành Hắn nhìn tên quân nhân văn Tần này bình tĩnh nói Sau đấy hắn ta lại đặt tay của mình lên cánh tay của tên quân nhân Vân thần đã bị cắn, quan chú hồn lực từ người mình sang người đối diện. Tên quân nhân Vân thần này tự nhiên nhận ra điều gì, cả người bắt giác run rẩy, nhưng hắn vẫn cắn răng gật đầu, không chống cự đâm tịch. Gió lạnh không ngừng thổi qua. Một lát sau, cả người tên quân nhân Vân thần này không ngừng nóng lên, khuôn mặt trông rất là đau đớn, khí thức thô bạo và cuồng dã như là một con thú. Ngay sau đấy là một tiếng cầm như là dã thú lạnh vang lên. Lâm Tịch khẽ run rẩy, nhưng lại không làm bất cứ điều gì, hắn nhắm hai mắt lại, dường như đang dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình, sử dụng bánh xe màu xanh trong đầu. Thời gian trở lại mấy đỉnh lúc trước, đó là lúc Đường Sơ Tình còn chưa đến con phố này. Lâm Tịch nhìn tên Tùng Lãnh Vân tần trước mặt, cắt đứt lời đối phương đang nói ra lệnh. Giúp ta trở lệnh, trở lệnh toàn quân, lệnh khẩn cấp nhất, cao nhất." Mọi người nhìn thấy con chó đen hai đầu của Đại Mãng, trước tiên tránh ra, cố gắng không tấn công chúng ở cơ lĩ gần, nhất là không được bị thương. Nếu như có quân sĩ bị cắn, mau chóng tụ họp đến nơi này với tốc độ nhanh nhất. Tên tưởng lãnh vân Tần, lạnh lùng này ngẩn người. Nhìn thằng phó Lâm Tịch, không hiểu tại sao khoảng mấy tức trước, Lâm Tịch còn đang thảo luận về hắn việc tại sao quân đội Đại Mãng lại bất ngờ giúp lui về sau. Nhưng bây giờ lại đột nhiên ra quân lạnh như vậy. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy sắc mặt của Lâm Tịch tái nhợt. Đôi môi không ngừng run dày Tên tưởng lãnh vân tận này xoay người trong sự kinh ngạc Liên tục quá to với các quân sĩ đằng sau truyền đi mệnh lệnh của Lâm Tịch Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì rất hiểu Lâm Tịch Nên Cao Á ham Khương tiêu Y càng biết là Có chuyện không bình thường đang xảy ra Cùng lúc mở miệng hỏi Lâm Tịch Lâm Tịch há miệng Tọ hồ là muốn giải thích Nhưng ngay nhảy mắt há miệng Lâm Tịch lập tức không chịu nổi nữa khom lưng, không ngừng đôn mờ Hắn nôn mở tới mức người nhìn tưởng như là dạ dày quán đã bị dày xéo thê thảm, nôn mở tới mức cả người co do lại. Tất cả quân nhân văn tận ở đây ngơ ngác nhìn Lâm Đại Nhân bọn họ tôn kính, bọn họ không thể tưởng tượng được Lâm Tịch là một người tu hành cường đại, sao lại có chuyện này xảy ra. Chỉ có những tân binh lần đầu tiên tham gia chiến đấu, nhìn thấy cảnh tượng máu tanh trước mặt mình, không chịu nổi mà mới làm như vậy thôi. Tại sao chứ? đường sơ tình sát theo thi thể một con chó đen hai đầu xuất hiện trong ngõ phố. nhìn thấy lâm tịch liên tục nôn mửa như vậy, ông ta khẩn trương lên tiếng hỏi. đồng thời cả người đã hóa thành một bóng hành cấp tốc đi tới gần lâm tịch. không biết được, cao bán nam lắc đầu, chính nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng lại ra hiệu đối với đường sơ tình, ý bảo ông ta không nên động vào lâm tịch, bởi vì nàng hiểu rằng những chuyện của lâm tịch chỉ có lâm tịch mới có thể giải quyết. Lâm tịch ngẩn đảo lên, hắn vẫn khó không chế được cảm giác nuôn mửa và cả người mình co do lại, nhưng hắn vẫn phải nhìn đường sơ tình khó khăn lên tiếng, phải nhanh chóng giết chết mấy con chó hai đầu, hơn nữa phải đảm bảo rằng quân sĩ chúng ta không bị thương trong khi giết chúng. Hàng lông mi dài của Cao Á Nam khẽ run lên, bởi vì trên thế gian này nàng là người hiểu rõ lâm tịch nhất, nên nàng có thể cảm giác được sự bất thường của lâm tịch hiện giờ. Chắc chắn có liên quan đến con chó hai đầu này Chỉ là nàng không rõ Vì sao Lâm Tịch lại khác thường đến mức như vậy Cả một tòa thành Sinh mạng của nhiều người văn tần hiện đang đặt trên người hắn Liệu còn có chuyện gì khi nắn không chịu nổi nữa Lâm Tịch nặng đề gật đầu Người tu hành bình thường rất khó giết đường sơ tình nhìn Lâm Tịch gật đầu Lập tức xoay người đi đồng thời nói Ta tự mình đi giết Cẩn thận đấy bị cắn chúng là phải chết đấy Lâm tịch cố gắng nuốt ngụm nước miếng khô khan ở ngay cổ họng, nhìn bóng lưng của Đường Sơ Tỉnh nói. Đường Sơ Tỉnh hơi dừng lại, nhưng ngay nhảy mắt đã hóa thành một luồng ánh sáng biến mất trong bóng đêm. Khương Tiểu Y và Cao Á Nam ở bên cạnh Lâm Tịch, nghe thấy hắn nói như vậy, hai người lập tức cảm thấy rét lạnh. Mấy mấy con chó đen hai đầu được mấy thần quan núi luyện ngục thả ra đều ở ngay quảng trường Quan Vác phía tây nam của Lang Đông Cành. Hơn nữa, quân lệnh của Lâm Tịch phát ra chính là quân lệnh cao nhất trong quân đội, nên không bao lâu sau, đã có rất nhiều bóng người phá tan màn mưa mông lung chạy vào con phố Lâm Tịch đang đứng. Mỗi lần nhìn thấy cười tới là một quân nhân văn thần sung mãnh, luôn luôn chấp hành mệnh lệnh thượng cấp đưa ra, trái tim của Lâm Tịch co cóp lại, cảm thấy thật là đau đớn. Số quân nhân văn thần bị chó đen hai đầu cắn phải rất là nhiều. Từng giây từng phút trôi qua, đã có hơn 400 người bị cắn tụ tập trước mặt Lâm Tịch. Lâm Tịch không còn đôn mửa như khi nãy, thân thể hắn cũng không run dậy nữa, nhưng lại cảm thấy bất lực vô cùng. Bởi vì khuôn mặt hắn ta tái nhợt, nên nhìn vào thân hình đang khoác chiếc áo bào đại tế ti rộng kia, trông hắn thật là đơn bạc và nhỏ yếu. Tất cả mọi người nhìn Lâm Tịch. Ấn tượng Lâm Tịch để lại trong mắt các quân nhân văn thần này chính là kiên định và cường đại, không sợ hãi bất kỳ hay là điều gì. Tuy nhiên lúc này họ lại thấy Lâm Tịch thật là yếu ớt. Bọn họ đang chở Lâm Tịch lên tiếng. Lâm Tịch không nói trước, hắn không người thật sâu, hành lễ vượt đối với các quân nhân văn thần này. Thật là xin lỗi, Lâm Tịch lên tiếng. Nguyên cả con phố dài trước mặt hắn chấn động, các quân nhân văn thần đều ồ lên, bọn họ không thể ngờ rằng câu đầu tiên Lâm Tịch nói lại là ba chữ kia. Thật là xin lỗi, Lâm Tịch khó khăn lặp lại câu này. Khi nhìn qua các quân nhân văn thần kinh ngạc không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn ta lại đau đớn nói. Ta không thể cứu được các ngươi, Ta đã tận lực rồi Tiếng xôn xao càng lớn hơn Một tướng lãnh vân tần có vết cắn trên cánh tay ngơ ngẩn Nhưng bỗng nhiên hắn nở ra một đụ cười rất là khó coi Hắn đi ra trước Tôn kính hành lễ với Lâm Tịch hỏi Lâm Đại Nhân Ý của ngài là đám chó đại mãng này kỳ lạ Người bị cắn không có thuốc chữa ư Lâm Tịch nhìn thấy tướng lãnh vân tần tha thiết và bình tĩnh này lòng ngực của ta tội như là bị nhiều nhát dao chém vào, nhưng hắn vẫn gật đầu và nói đúng vậy. Tề tướng lãnh vân tần này có thể nhận ra sự thống khổ trong mắt tâm tịch, nhưng hắn lại cười lớn đầy hào sảng nói vì vân tần chết trận là vinh quang của chúng ta, lâm đại nhân cần gì tự trách đúng vậy đúng vậy chết thì chết sợ gì chứ. Tề tướng lãnh vân tần này vừa nói xong, các quân nhân vân tần nối đuôi dài rằng sẵn. Vốn đang trầm lắng bỗng nhiên dối xích ra lớn Không ai mang đến việc mình sẽ chết Lâm Đại Nhân Có thể cùng Đại Nhân thủ thành là vinh quang của chúng ta Chúng ta có thể vì quốc vong thân Đào lẽ Đại Nhân phải cảm thấy vinh quang cho chúng ta mới đúng chứ Lâm Đại Nhân Tây Tưởng Lãnh Văn Tần không biết tên họ là gì này cung kính hỏi Không biết khi nào độc sẽ bộc phát Không bằng ngái phái bọn ta ra tiền tuyến Chúng ta còn có thể giết được mấy tên quân sĩ đại mãng kia Tất cả quân nhân văn tần ở đây đều ầm ầm hưởng ứng, cảm thấy Lâm Tịch tất nhiên sẽ không cự tuyệt thình cầu của bọn họ. Nhưng bọn họ nhìn thấy Lâm Tịch lại lắc đầu. Ta không thể phái các ngươi đi đầu giết địch được. Lâm Tịch nhìn bọn hắn khó khăn nói. Đây không phải là độc, các người có thể hiểu nó là một loại ôn dịch. Sau có một khoảng thời gian, các ngươi cũng sẽ phát bệnh. Sau đấy các ngươi sẽ mất hết thần trí, không phân biệt được địch ta. Mà người bị các ngươi cắn cũng nhanh chóng phát bệnh công kích người khác. Mà người bị phát bệnh nổi điên sẽ có sức mạnh như là một người tu hành hồn sĩ, thân thể không biết đau đớn, trừ khi chặt đứt xương sống mới có thể chết đi. Tên tướng lãnh văn tần này ngẩn ngơ, tất cả quân nhân văn tần ở trên con đường này cũng ngẩn ngơ. Không gian thật là im lặng, chỉ có âm thanh nước nhỏ giọt từ trên mái hiên rơi xuống chỗ lõm đầy nước. Cho nên chúng ta nhanh chóng biến thành một người tu hành nổi điên, sau đấy cắn loạn xạ không phân biệt địch, địch ta sẽ khiến cho thành Lang Đông cảnh hỗn loạn nơi này có huynh đệ của chúng ta nhưng mà cuối cùng lại chết trong tay chúng ta sao chỉ chốc lát sau tên tướng lãnh phân tần đứng trước mặt Lâm Tịch lại nói chuyện chăm chú nhìn Lâm Tịch cho nên Lâm đại nhân mới ban quân lệnh khẩn cấp nhất lại cho những người bị chó cắn phải nhanh chóng đến đây Lâm Tịch nhìn hắn gật đầu tên tướng lãnh phân tần này một lần nữa kho mình hành lễ với Lâm Tịch Lâm đại nhân Ngài gọi chúng ta đến nơi này là vì muốn trả lời cho chúng ta điều thỏa đáng, muốn tạ lỗi với chúng ta. Nhưng Lâm đại nhân có lỗi gì chứ? Dựa theo tình hình lúc này, trong quân lệnh của ngài hẳn phải có việc trực tiếp sửa từ chúng ta. Cho nên chúng ta còn cần phải cảm tạ tâm ý của Lâm đại nhân. Chúng ta rất là vinh hạnh có thể cùng ngài thủ vững tòa thành này. Lâm đại nhân, ngài không cần thương tâm cho chúng ta, bởi vì chúng ta cũng giống như là những quân sĩ từ thủ lăng trị tinh chết trận năm xưa. Vân Thần sẽ nhớ kỹ tên chúng ta thôi." Có một giọng nói trẻ tuổi vang lên, chủ nhân của âm thanh này chính là một tên lính trinh sát còn trẻ. Hiện giờ trên khuôn mặt trẻ tuổi đấy lại lòng lánh thần sắc kiên quyết, không hề sợ chết. "Các huynh đệ, phải báo thù cho chúng ta, bảo vệ tòa thành này, ta đi trước đây." Tên từ Lãnh Vân Tần khom mình hành lễ, với Lâm Tịch đứng thẳng người, nói một câu này đối với các quân sĩ Vân Thần đang ngự đứng trầm mặc bên ngoài sau đấy mạnh mẽ quay ngược lưỡi đao, ánh đao vừa lóe lên, cái đầu của ông ta đã bay thẳng lên cao. ời, <cười> tài chân vô lực thật, huynh đệ, phải nhờ ngươi một lần rồi. một láo quân nhân đầu tóc bạc trắng thì lễ với lâm tề, sau đấy xoay người nhìn một quân sĩ to con bên cạnh cười nói, được. tên quân sĩ to con này gật đầu, đôi mắt to đã đầy lệ nóng, ánh đao không ngừng lóe lên từng cái đầu lạnh lùng rơi thẳng xuống đất. Cao Á Nam rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lâm Thịnh lại khắc thưở như vậy. Trong thỏa thành này điều khó khăn nhất không phải là những người văn tần chết trận, mà là chính tự tay đưa họ đến con đường chết. Cho dù đầy bọn họ lên tiền tuyến, bắt bọn họ chết trận vì mục đích sau cùng, có lẽ sẽ còn dễ chịu hơn đối với Lâm Tịch Nhưng điều Lâm Tịch làm bây giờ lại chính là khiến cho những quân nhân trung tâm với Đế quốc. Luôn tôn kính và ngưỡng mộ hắn phải chết trước mặt hắn Từng tên quân nhân Vân Tần thấy chết không sờn thực hiện nghi thức hành lễ quân đội Sau đấy thản nhiên ngânh đón cái chết vô tận. Nhiệt huyết trong người chảy dài trên con phố mưa lạnh lẽo Các quân nhân Vân Tần ở bên ngoài không ngăn cản những huynh đệ của mình tự vẫn Họ chỉ làm những việc rất là đơn giản Đồng loạt thực hiện nghi thức quân đội đối với các quân nhân đó Ngài là người mang theo kỳ lân và thần uy dạo chơi trên hà Ngài đã đến những hoang mạc chưa ai đến. Ngài chém thủ cấp yêu ma, dễ dàng lấy đầu đại tướng kẻ thù trong thiên quân vạn mã. Ngài ở đỉnh cao vinh quang mà không quay sánh bằng được. Trong không khí trang nghiêm ấy, tiếng ca ghi lại sự tích của trương viện trường, đồng thời cũng là vinh quang người văn tần truy tìm trong nhiều năm qua, một lần nữa lại vang lên. Cơn mưa lạnh vẫn tiếp tục rơi xuống. Nước mắt của lâm tịch dọc theo gương mặt tái nhợt rơi xuống bên dưới. Cao Võ Nam cầm tay hắn, không thể không tâm tâm sao? Hắn đã cố hết sức. Nhưng cũng như những gì mà trong viện trường đã nói với hắn, trên thế gian này không có người nào là vô địch. Thời điểm những quân nhân này bị cắn là khoảng 10 đỉnh trước. Thời gian hắn chỉ có lệnh cho các tướng lãnh bên dưới phát đi côn lệnh khẩn cấp, nghĩ biện pháp không để cho các quân nhân vân tần này biến thành những thây ma di động, nhưng hắn lại không có đủ thời gian để cứu các quân nhân này. Hắn mạnh mẽ nhưng lại vô lực thay đổi, hắn cảm thấy mình thật là bất lực, thật là bi thương. Hắn nắm bàn tay lạnh như băng của Cao Á Nam, im lặng khóc lớn dưới cơn mưa tầm tã. Hiện giờ bên phía quân đội Đại Mãng có mấy trăm quân nhân đang tụ tập trước mấy tên thần quan núi địa ngục. Tuy cách xa như vậy nhưng bọn họ có thể nghe được tiếng ca bi thương bên Vân Tần truyền tới. Những con chó đen hai đầu kia không chỉ cắn quân nhân Vân Tần mà có đến mấy trăm quân nhân Đại Mãng cũng bị cắn. Sau đó theo quân lệnh tụ tập đến đây. Thời gian dần trôi qua có rất nhiều quân nhân Đại Mãng cảm thấy thân thể nóng lên. Khi cảm giác được thân thể nóng lên, bọn họ nhanh chóng phát hiện cổ họng của mình đã khô khóc thân thể vô cùng khó chịu, thậm chí còn có cảm giác trái tim nhảy mạnh đến mức tưởng chừng nhảy ra khỏi miệng. Cuối cùng bọn họ cảm thấy đau đớn vô cùng, tự như là bị bắn trúng một cây tên độc. Nhìn thấy các thần quan núi luyện ngục vẫn không hành động gì, một tướng lãnh đại mãn cảm thấy mình đã không chịu nổi nữa, lấy hết can đảm tiến lên hành lễ nói: Đại nhân, chúng ta cảm thấy rất khó chịu, không biết khi nào có giải dược đây. Không có giải dược. Tên thần quan núi luyện ngục đứng đầu có khuôn mặt như là tờ giấy nhìn hắn một cái lạnh lùng nói. Sao? không có giải dược sao? Tên tường lãnh đại mãng này ngẩn ngơ, nhất thời không hiểu ý như lời này. Tên thần qua núi luyện ngục lạnh lùng nói. Loại bệnh này, vốn không có giải dược. Tên tường lãnh đại mãng lập tức ngây người bất giác hỏi lại. Vậy, vậy tại sao lại bảo chúng ta? Tên thần quan núi luyện ngục nhìn hắn một cái, không nên tiếng. Tợ hồ cảm thấy không cần phải giải thích Sắc mặt tên tướng lãnh đại mãng này lập tức thay đổi Hắn rất muốn nhào tới giết chết tên thần quan núi luyện ngục này Nhưng sợ kính sợ không biết đá tích lũy có bao nhiêu năm kia Khiến hắn không dám làm như vậy Chỉ sau khoảng mấy tức nữa Khuôn mặt của hắn ta chợt biến đổi Ánh mắt đỏ lên Hắn gần như là không thể không chế được mình nữa Mà nhào tới tên thần quan núi luyện ngục này Tự như hắn bây giờ không phải là chính mình nữa Mà là một con dã thú hung hăng Tên thần quan núi luyện ngục cao mày đưa tay, có một chút bụi đặc biệt từ trong ống tay áo bay ra ngoài. Tên tướng lãnh đại mãng đã mất hết ý trí này ép sát thân thể hắn, nhưng lại đột nhiên nang đúng cứng đờ, sau đó gầm thép một cái chạy thẳng tới khu vực quân đội vân tần. Lúc này những quân nhân đại mãng khác cũng bị cắn như hắn ta bất giác ngẩng đầu hét lớn, bắt đầu biến hóa như hắn.